nợ ân tình tác giả lê hữu quý giọng đọc hải yến số mười tám rời đền angkor rời cố đô một thời của đế quốc khmer Đoàn xuôi về thủ đô Nông Penh. tại thủ đô xinh đẹp này, đoàn chúng tôi lại có thêm anh phóng viên tờ báo bài âm, tờ báo của Hoàng gia. Đã hơn chục năm rồi, tôi không còn nhớ tên anh. Anh tự nhận có gốc gác tổ tiên là người Việt, nói tiếng Việt khá lưu loát. Anh dẫn đoàn đến cánh đồng chết, thăm bảo tàng Tuông Son Leng, bảo tàng tố cáo tội ác của bè lũ diệt chủng Pol Pot. Thời điểm tôi sang Campuchia Cuộc chiến nồi da sáu thịt Đã lùi xa 30 năm Vậy mà trên cánh đồng chết Còn vương vãi Những mảnh vải quần áo Những móng tay chân Nhìn hàng nghìn sọ người Được chất cao trong bảo tàng Tôi dùng mình ớn lạnh Gây sợ Những thằng người Được quan thầy chỉ đạo Đã ra sức hủy diệt dân tộc mình Rơi bảo tàng Chúng tôi đi về cầu Đai Inghết bắc qua đảo Kim Cương, đây là địa điểm tham quan du lịch, cũng là chứng tích của sự cố thảm thương, khi hàng trăm người thương vong do sô đẩy dẫm đạp nhau dịp đón thiên niên kỷ mới. Trên đường đến đảo Kim Cương, có một chuyện nhỏ nhưng không nhỏ đã xảy ra. Một cảnh sát giao thông thấy xe của văn mang biển số Việt Nam đã chặn đường, Văn trao đổi nhỏ với người cảnh sát Và dúi vào tay anh ta Tờ 10 đô Đoàn nhanh chóng lên đường Việc làm của Văn không qua được cặp mắt phóng viên Báo bay âm Anh rút điện thoại Gọi đến lãnh đạo cảnh sát nông quanh Tôi nói với anh Chuyện nhỏ mà anh Tha thứ cho người ta Anh nhìn vào mắt tôi Nói Các anh là nhà báo và là thượng khách của chúng tôi Xe đang đi không có lỗi gì Sao lại thổi còi ra hiệu rừng? Đây là một kiểu làm tiền Của cảnh sát giao thông Tôi im lặng Không nói gì thêm Lại nghĩ về cảnh sát giao thông ở Việt Nam Qua cuộc điện đàm tôi được biết Anh yêu cầu lãnh đạo Cảnh sát Nông Pinh Cho thôi việc anh cảnh sát ăn bẩn này Những ngày ở Nông Pinh Đoàn còn đi thăm Hoàng Cung Và một vài thắng cảnh Của đất nước Chùa Tháp Trong kế hoạch đoàn còn đi thăm Biển Hồ. Nhưng các bạn ở Campuchia có ý ngăn lại, với lý do tình hình ở Biển Hồ thời điểm đó bất ổn. Một số phần tử người Việt bất hảo thấy các anh mới từ Việt Nam sang, họ chửi bới tục tiễu, thô lỗ, mất vui. Chúng tôi đồng tình với đề xuất của bạn. Nhưng trong thâm tâm, ai cũng cảm thấy không vui Khi về khách sạn nghỉ, nghe văn thông báo, Trung tướng Penrath, phó tư lệnh cảnh sát nông penh, cho người đến mời đoàn tối nay ăn cơm tại dinh thự riêng gia đình ông. Tắm rửa xong, tướng Penrath cho xe đến đón đoàn. Xe chạy qua các đại lộ lớn ở thành phố, rồi ghé vào một khu nhà ba tầng. Khu vườn rộng có nhiều cây cổ thụ, thảm cỏ xanh trong vườn và các cây cảnh được cắt tỉa công phu. Trung tướng Penrath ra tận cổng đón và dẫn chúng tôi vào. Bàn tiệc được bày sẵn giữa vườn. Bên cạnh đó, một nhóm năm sáu người, tôi đoán lính hậu cần của Bộ Tư lệnh Cảnh sát Nông Pênh. Họ đang loay hoay nướng thịt nhưng không quên chắc tay chào khách. Vào bàn tiệc, Penrath thăm hỏi sức khỏe mọi người và nói Em từng học đại học ở Việt Nam. Thành Châu liền nói Hèn chi, anh nói tiếng Việt thành thạo. cười. Hôm nay em mời các anh ăn sáu món ngon nhất thế giới, rồi nói thêm: thịt bò Kobe, gà đen cam, gà đen từ đến xương, mì ống ý, tôm sú, rượu Henicci. Chuẩn bị nâng ly thì có ngài Đại tướng Tư lệnh Cảnh sát Nông Văn đến chung vui. Tư lệnh Cảnh sát Nông Văn đã từng du học ở Việt Nam. Nên chủ khách vừa ăn vừa nói chuyện bằng tiếng Việt Thỉnh thoảng Penrath quay lại phía người phục vụ Nói mấy câu bằng tiếng Khmer Tôi nghe loáng thoáng Penrath nhắc người phục vụ lấy thêm thức ăn Đang vui vẻ rô rô Tôi nói với hai vị chủ nhà Cho phép mình được mời rượu những người phục vụ Penrath can và nói Không được đâu anh hai Rồi Penrath giải thích Ở Campuchia Cũng như ở các tỉnh Nam Việt Nam Người phục vụ không được phép ăn uống với khách Tôi nói với Pen Để mình thử thuyết phục họ Pen nói luôn Nếu anh hai không mời được họ Anh hai phải uống hết 100% cốc rượu Tôi ok Nhìn cốc uống bia chứa đầy rượu Hennessy Tôi hơi ngợp Nhưng vẫn thong thả Bước sang bàn người giúp việc mời Những người giúp việc Tròn mắt, miệng lắp bắp u côn lục thôm trở rờ cảm ơn ông lớn nhiều mặc dầu tôi đã nói mình từng chiến đấu ở campuchia nay có dịp quay lại rất mong các em chung vui nói bằng tiếng căm giả cầy những người giúp việc dâm gian u côn lục thum u côn lục thum mang cốc rượu đầy trở lại bàn ăn pen đát cười anh hai thua cuộc rồi bây giờ để chung vui Anh hai phải tiếp tục uống với anh em Và từ giờ đến khi xong cuộc nhậu Anh phải tự uống hết cốc rượu đó Mọi người trong bàn tỏ vẻ đồng tình Sau gần 3 giờ Tiệc rượu tàn Đại tướng Tư lệnh trưởng cảnh sát nông penh nói Bây giờ tôi mời cả đoàn Đi hát karaoke Đến phòng hát Tư lệnh cảnh sát gọi bà chủ lên Nhờ chọn cho mỗi khách quý Một cô đào. Nhìn số cô đào hát mặt hoa da phấn Tóc vàng, tóc đen Nói tiếng Campuchia Nhưng hát các làn điệu dân ca Việt Nam rất mượt Minh Thư ghé tai tôi Nói nhỏ trong chánh choáng men nồng Em thích cô bé da trắng tóc vàng kia Hình như cô ấy người Nga Thư nói thêm Ngân này tuổi rồi mà em chưa biết dâu ngô Đêm hát rồi cũng kết thúc ngài đại tướng rút tiền ra thưởng cho các tiếp viên Tôi, Thư, Châu Tiếp cận cô bé người Nga xinh đẹp Nghe ba anh em chúng tôi nói giọng nghệ Cô bé vồn vã nói Em người nghi phú nghi lộc đây Khiến cả ba lại cười hòa Tôi quay sang triều Thư Thế là ước muốn của cậu một lần nữa lại không thành Về đến phòng khách sạn Người tôi cứ nôn nao cốc rượu ngoại tối nay đến giờ mới thực sự làm tôi choáng váng theo kế hoạch sáng mai các bạn cam không đến ăn sáng và tiễn chân anh em chúng tôi tự lo để kịp lên đường tôi văn giang khương chú lái xe xuống cổng ngồi chờ mãi đến tám giờ không thấy châu thư văn nói dáng chờ thêm tí nữa chắc hai anh đêm qua vui quá nên ngủ quên lát sau tôi quay vào khách sạn thấy hai cậu vẫn loanh quanh ở cầu thang tôi hỏi sao hai chú không xuống châu trả lời bọn em nỏ biết đường nhìn khách sạn cổ của bọn tàu giống như lò bát quái khách lạ không tìm được đường ra cũng dễ hiểu tôi nói sao không hỏi lễ tân châu trả lời tiếng cam bọn em không biết mà tiếng anh thì họ không hiểu tôi dẫn châu thư Lách qua mấy tấm rido màu huyết rụ chắn ngang cửa ra ngoài Ăn sáng xong Khương nói Em có việc ở thủ đô, xin chia tay các anh Bọn tôi cảm ơn Khương nhiều Và hẹn sẽ gặp lại em ở Việt Nam khi em về thăm quê ngoại Trên đường về nước, tôi hỏi Văn Hình như việc phóng viên tờ báo bài âm đi cùng mấy ngày qua Và việc lãnh đạo cảnh sát nông penh tiếp cơm đoàn Có sự đạo diễn của em Văn Cười Từ ngày em đến công tác Ở bộ đội biên phòng Đắk Lắc Và nay là Đắk Nông Là lính trinh sát ngoại tuyến nhiều ngày Nhiều tháng em ăn cơm Ở Campuchia nhiều hơn ở Việt Lính biên phòng tụi em Phải phối hợp thường xuyên Với lực lượng vũ trang bạn Để triệt phá các đường dây buôn lậu Các phần tử trộm cướp Cả những tên phản động Chống phá cách mạng hai nước Việc thân quen với lực lượng vũ trang của bạn Và cả dân vùng biên là chuyện đương nhiên Khi mình sang bạn hay khi bạn sang ta Ngoài nhiệm vụ, bù khú với nhau cũng có những cái hay Mà nghiệp vụ hiện không cho phép công khai Anh hiểu và rất cảm phục các em Những người lính biên phòng Ngày đêm canh giữ biên cương của Tổ quốc Gần chiều, xe chúng tôi về đến vùng biên Những đàn khỉ nhờn nhơ đi kiếm ăn qua đường Đoàn khỉ ngó nghiêng đảo mắt nhìn chúng tôi không chút sợ hãi Tôi chợt nghĩ đến đất cam là đất nhà Phật Nên lẽ thường dân không săn bắt muông thú Chia tay Giang Chia tay anh em cán bộ chiến sĩ Ở đồn biên phòng Bu Prang Xe chúng tôi chạy một mạch về thành phố Buôn Mê Thuột, Đắk Lắc Đêm đó cả đoàn ngủ lại nhà khách của công an tỉnh Nữ trung tá Nguyễn Thị Xuân Mai, quê Nghệ An, đón tiếp anh em rất chú đáo. Sáng hôm sau, mấy anh em đi chơi bản đôn, xem mấy con xe. Dân bản đôn gọi voi là xe, chở khách du lịch. Và vào nhà vợ ba của ông vua săn voi mua thuốc Amacong. Buổi chiều, sau khi đi thăm các rừng cà phê bạt ngàn, chúng tôi ghé nhà bố Văn ăn cơm. Bố Văn có tên đầy đủ là Nguyễn Trọng Trí Chú là bộ đội quê ở Hội An, Quảng Nam Tập kết ra Bắc năm 1954 Chú Trí được chuyển ngành về nông trường mùng 1 tháng 5 Nghệ An Và lấy vợ quê ở Yên Thành Thời điểm đó năm 2010 Vợ chú đã mất Vợ chồng chú có 5 người con Tuệ, Văn, Minh, Phước, Thọ Tuệ là phóng viên báo Hà Tĩnh Chú Trí và mấy em đã nhiều lần đến thăm vợ chồng Tuệ, thăm tòa soạn báo Hà Tĩnh. Biết tôi, Thư, châu đến chơi, cả nhà vui lắm. Chú cháu anh em cơm nước rượu chè vui vẻ. Tôi nói với chú Trí, vé máy bay đã mua. Đêm nay chúng cháu phải vào thành phố ngủ để sáng mai bay về Vinh sớm. Chú hơi buồn và hẹn. Sẽ sớm gặp lại ở Hà Tĩnh Rất buồn Là lời hẹn với chú không thành Vì sau đó Một thời gian ngắn Chú bị bạo bệnh Và qua đời ở tuổi 83 Về đến sân bay Vinh Tôi chia tay với Thành Châu Minh Thư Nghỉ một ngày ở nhà Sáng hôm sau Xuống cơ quan làm công việc thường nhật Biên tập tin bài Duyệt Market Tuy bận việc Tôi vẫn dành thời gian để viết phóng sự Campuchia 40 năm và 4 ngày Nói đúng hơn là phải 5 ngày Đây là một phóng sự ưng ý nhất trong nhiều phóng sự tôi đã viết Phóng sự này đã được đăng trên báo Hà Tĩnh Khi đọc Thư và Châu cứ hỏi tôi Anh lấy tư liệu ở đâu mà nhiều thế? Tôi trả lời Mình phỏng vấn bằng tiếng Khmer và ghi chép bằng tiếng Việt Các tư liệu khác mình hỏi đồng nghiệp ở báo Hoàng Gia. Tôi không quên chọc quê thư, mình còn nợ cậu món dâu ngô. Khi nào đến nghi phú nghi lộc, mình sẽ tìm để trả nợ cậu. Thư nở nụ cười hiền khô như bố cậu, ông Nguyễn Lăng Phước thở nào. Có thể nói, từ năm 2005 đến lúc tôi về hưu, báo Hà Tĩnh luôn coi trọng đề tài chống tiêu cực. Gần như tuần nào trên mặt báo cũng có những bài tin, ảnh, phản ánh tai nạn, tệ nạn xã hội, phản ánh tiêu cực trên các lĩnh vực, kinh tế, văn hóa, y tế, giáo dục. Các phóng viên, thăng long, trọng tuệ, văn lý, hoài nam, văn học, thường xuyên có sản phẩm về mảng đề tài này. Thời kỳ này do thiếu kinh nghiệm trong khâu biên tập đánh máy tổ chức mặt báo, nên thông tin lọt ra ngoài một số tin bài bị can thiệp không được sử dụng sau đó ban biên tập phải điều chỉnh cách làm tất cả tin bài chống tiêu cực chỉ có tổng biên tập trực tiếp biên tập trao đổi riêng với người viết tổng biên tập yêu cầu phòng thư ký dành đất trên mặt báo đến giờ đưa marketing đi nhà in bài ảnh mới được lắp ghép vào Mọi bí mật gần như tuyệt đối Mảng đề tài chống tiêu cực Được bạn đọc hoan nghênh Uy tín của báo Vì vậy mà càng được nâng cao Nhưng ngược lại Một số lãnh đạo của tỉnh Có vẻ không bằng lòng Tôi xin kể lại câu chuyện Tỉnh Ủy có công văn kiểm điểm Ban biên tập báo Hà Tĩnh Về việc viết sai sự thật Để bới lông tìm vết Tỉnh cử một đoàn cán bộ Thành phần gồm Các đồng chí trưởng ban tuyên giáo, phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra, phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tỉnh và một số cán bộ chuyên viên đúng ngày giờ theo công văn đoàn sang làm việc với ban biên tập báo. Lúc đó các đồng chí Hà Thị Hồng Dương, nghiêm sĩ Đống, phó tổng biên tập tỏ ra lo lắng. Tôi nói, các đồng chí yên tâm, nếu sai tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm anh tdg tôi không tiện nói rõ tên trưởng ban tuyên giáo tỉnh mở đầu buổi làm việc sau khi anh dê đặt vấn đề tôi đáp từ cảm ơn đoàn đã quan tâm đến cơ quan báo hà tĩnh tôi xin mạo muội hỏi lại các thành viên trong đoàn đã nghiên cứu kỹ ba bài báo này chưa anh dê trả lời chúng tôi đã nghiên cứu vậy tôi xin cung cấp thêm cho các thành viên trong đoàn một số chi tiết Bài Phép vua thua lệ tỉnh là căn cứ vào tài liệu của Bộ Tư pháp. Thời gian qua, tỉnh ta đã có những văn bản trái với luật, pháp lệnh, nghị định của cấp trên. Bộ Tư pháp yêu cầu tỉnh phải chỉnh sửa hoặc hủy bỏ cho phù hợp. Bài thứ hai, Phá rừng đầu nguồn kẻ gỗ. Hiện cơ quan điều tra và viện kiểm sát đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giữ các đối tượng liên quan bài thứ ba ăn chặn tiền cứu trợ đồng bào bị lũ lụt ở huyện vũ quang hiện đã có bài tiếp thu và khắc phục sai sót của anh nguyễn đình đức phó chủ tịch huyện cả ba vấn đề tôi nêu trên nếu các đồng chí là thành viên trong đoàn chưa tin mời các đồng chí tìm hiểu anh dê là người nhạy cảm và phần nào hiểu ra sự thật anh nói luôn Ta ngừng buổi làm việc tại đây Buổi làm việc sau Tôi sẽ liên lạc ngày giờ Với đồng chí tổng biên tập Cả đoàn lặng lẽ ra về Hơn một tuần sau Đồng chí trưởng đoàn điện cho tôi Ta tổ chức họp rút kinh nghiệm Tôi trả lời anh Lẽ ra lãnh đạo tỉnh Phải khen thưởng báo Hà Tĩnh Về việc viết tin bài chống tiêu cực Tỉnh đã làm điều ngược lại Kiểm điểm những người tích cực Chống tiêu cực Sau sự kiện này, một số phóng viên cơ quan báo chí trung ương gặp tôi xin nội dung công văn của tỉnh Ủy. Tôi từ chối với lời nói chân thành. Người ta biết sai rồi, đừng nên sới xáo lại. Năm 1998, căn nhà cũ của tôi lâu nay đang ở quá chật hẹp. Sắp tới, vợ chồng tôi tiếp tục có thêm con dâu, nên chúng tôi dự tính làm lại nhà. Những năm đó... Vật liệu làm nhà, đặc biệt là gỗ tốt, cực kỳ khan hiếm Tôi làm đơn và xin phép Ủy ban Nhân dân tỉnh Tận thu một số gỗ trong dân Đồng chí Lê Văn Chất, Phó Vi thư tỉnh Ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng ý cho tôi vận chuyển 10 khối gỗ Khi mua được loại gỗ ưng ý, lim rổi Tôi thuê xe vận chuyển về thành phố Qua các hạt chạm kiểm lâm, chẳng thấy ai kiểm tra Biết tôi có lá bùa trong tay, những người chuyên buôn bán gỗ trái phép đến gã gẫm tôi. Tôi khéo léo từ chối, tôi nghĩ lá bùa mà lọt vào tay các đầu nậu gỗ thì sẽ sinh chuyện. Tôi lặng lẽ hủy bỏ lá bùa này. Thời gian tôi làm tổng biên tập, báo Hà Tĩnh là điểm giữa trên con đường Thiên Lý Bắc Nam. Và lại, về mặt chuyên môn cũng như tính cách của bản thân. Thích giao lưu rộng rãi với bạn bè, đồng nghiệp nên hầu hết các cơ quan báo chí từ trung ương đến địa phương hay ghé thăm. Qua các cuộc bù khú với bạn bè, tôi càng thấu hiểu hơn về nghề nghiệp và am hiểu thêm về truyền thống, cuộc sống, các vùng miền và 54 dân tộc anh em. Dù chỉ gặp nhau vài ba lần, đến nay các anh Đinh Thế Huynh, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Anh Tiến, Tổng biên tập báo Bắc Giang Anh Hùng, Tổng biên tập báo Quảng Ninh Anh Nguyễn Hòa Bình, Tổng biên tập báo Hải Dương Anh Ngô Quy Nhơn, Tổng biên tập báo Đà Nẵng Anh Phụng, Tổng biên tập báo Gia Lai Chi Vân, Tổng biên tập báo Tiền Giang Anh Bé, Tổng biên tập báo Cà Mau Anh Tạ Ngọc Anh, Tổng biên tập báo Hà Nội Mới Và nhiều cán bộ phóng viên Các cơ quan thông tấn báo chí khác đã để lại cho nhau nhiều ấn tượng sâu sắc. Trong một lần vào Hà Tĩnh giao lưu, ban biên tập báo Bắc Ninh đã tặng tôi bức tranh để chữ tâm, món quà đẹp và mang ý nghĩa sâu sắc. Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Tôi suy nghĩ, ở tuổi ngũ tuần khi báo Bắc Ninh tặng tôi chữ tâm, liệu... Tôi có thể vượt qua cám dỗ đời thường của cơ chế thị trường đầy các mặt trái này. Tôi quyết định cất món quà quý này mãi đến thời điểm gần về hưu mới chọn vị trí đắc địa ở phòng khách để khoe với mọi người. Một hôm hết giờ làm việc, tôi dắt xe Honda ra đến cổng bất ngờ gặp nhạc sĩ Trần Hoàn. Thời điểm đó, anh là ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng. Bộ trưởng Bộ Văn hóa thông tin Tôi vội vàng dựng xe và hỏi Anh đi đâu một mình vậy? Anh nhìn tôi cười Tớ sang rủ cậu đi ăn cơm bụi Ấy chết Lãnh đạo tỉnh sẽ phê bình em Tôi nói Nhạc sĩ Trần Hoàng cầm tay tôi thân mật Cậu yên tâm Tớ ra nói với lãnh đạo tỉnh Sang cậu có chút việc riêng Nói rồi Hai anh em tìm một quán cơm bụi gần tòa soạn Bữa ăn có cơm canh, cá, dưa, cà, những món anh hoàn thích. Vừa ăn cơm, hai anh em vừa nói chuyện vui. Chủ quán và nhiều khách hàng chắc nghĩ tôi đang tiếp một ông cộng tác viên nào đó. Họ đâu có biết người ăn cơm bụi với tôi là vị bộ trưởng đáng kính. Hơn thế nữa, đó lại là nhạc sĩ tài ba với nhiều ca khúc nổi tiếng như Giữa mạc tư khoa nghe câu hò nghệ tĩnh. Lời bác dặn trước lúc đi xa Mai em về Hà Tĩnh Giận mà thương Viết đến nhạc sĩ Trần Hoàng Tôi lại nhớ đến nhạc sĩ An Thuyên Tôi biết anh Khi anh còn là trưởng đoàn văn công quân khu 4 Sau này anh ra Hà Nội học Và ở lại Làm hiệu trưởng trường văn hóa nghệ thuật quân đội Anh là người lãnh đạo có tâm Và người sáng tác có tầm Nhiều tác phẩm của anh đã đi cùng năm tháng Riêng tôi thích những bài hát đậm chất dân ca của anh Như Huế Thương, Ca Giao Em Và Tôi, Neo Đậu Bến Quê, Hà Tĩnh Mình Thương Tết năm Quý Mão 2003, tôi định giới thiệu anh trên số báo Tết âm lịch Tôi dự định liên lạc qua điện thoại và xin làm việc với nhạc sĩ An Thuyên tại Hà Nội Một chiều cuối tháng 11 âm lịch Nhà văn Đức Ban Chủ tịch hội văn học nghệ thuật Hà Tĩnh Điện mời tôi đi ăn tối Với anh An Thuyên Tôi mừng quá Như buồn ngủ gặp chiếu manh Tôi vui vẻ nhận lời Trong phòng ăn sang trọng Của khách sạn Ngân Hà Nhưng thực đơn chủ yếu Là các món ăn xứ nghệ Không những tôi và Đức Ban Thích những món này Mà nhạc sĩ An Thuyên Cũng hợp gu với bọn tôi Anh hỏi Đức Ban Ở đây có nhút và tương không? Nhà văn Đức Ban vui vẻ trả lời Hỏi thịt gà thịt bò Thì có ngay Còn nhút kiểu thanh trương Tương bản địa nam đàn Xin mời cậu ngày mai về quê thưởng thức An Thuyên nói nhỏ nhẹ Tiếc quá, tiếc quá Qua câu chuyện vui Của hai bạn Cùng trang lứa tôi lựa lời hỏi nhạc sĩ Về Hà Tĩnh Mình Thương Và những ca khúc đậm hương vị dân ca. An Thiên dí dỏng trả lời, mình khai thác trong ca giao và tác phẩm của cụ Nguyễn Tiên Điền. Tôi thấy xấu hổ với An Thiên, một nhạc sĩ tài danh. Ca giao có câu, hỡi cô tát nước bên đàng, sau cô múc ánh trăng vàng đổ đi. Trong bài ca giao em và tôi có ca từ, đêm ra đồng em đổ ánh trăng vàng đi. Cũng trong tác phẩm này có ca từ Cắt nửa vầng trăng. Nhạc sĩ An Thuyên đã lấy ý trong câu thơ của truyện Kiều. Vầng trăng ai xẻ làm đôi nửa in gối chiếc nửa soi dặm trường. Sự nghiệp sáng tác của An Thuyên có nhiều tác phẩm để đời, nhiều ca khúc đi cùng năm tháng. Chỉ tiếc anh rời cõi tạm khi chưa quá tuổi thất thập. Thời làm báo tôi có dịp đi tháp tùng. Nói đúng hơn đi đưa tin chụp ảnh các vị nguyên thủ quốc gia về tỉnh nhà làm việc. Tôi xin kể vài ba mẩu chuyện vui. Năm 1985, Thủ tướng Phạm Văn Đồng về làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ Tĩnh. Trước khi có buổi làm việc chính thức với tỉnh, Thủ tướng lên Nam Đàn thăm quê nội quê ngoại của Bác Hồ. Không hiểu vì lý do gì, Mà khi đến trước dạp chiếu bóng 12 tháng 9 Đoàn xe dừng lại Thủ tướng xuống xe Phút chốc người đi đường Rồi dân chúng khu trung cư Quang Trung Vây lấy thủ tướng Thủ tướng tươi cười Đứng nói chuyện với mọi người Tuy thời điểm đó Dân tình còn khốn khổ ăn mặc tình toàn Nhưng ai ai cũng nét mặt hân hoan Chỉ khổ cho mấy anh bảo vệ Trong số những người thực thi nhiệm vụ bảo vệ Có Phạm Văn Dương Con trai độc nhất của Thủ tướng Anh ăn mặc giản dị Gương mặt hiền khô Gần đây tôi được biết Anh Dương đã về hưu với quân hàm Thiếu tướng Chuyến đi của Thủ tướng về Nghệ Tĩnh Chủ yếu khảo sát nắm tình hình Bao nhiêu đề xuất đề đạt của tỉnh Thủ tướng lắng nghe một cách chăm chú Nhưng cuối cùng Thủ tướng đả thông Nghệ Tĩnh khó khăn Trong cái khó khăn của cả nước